Huynh ấy đi theo là vì mình sao? Trong lòng chú chú tự luyến nghĩ. Phù nhĩ đại lại cảm thấy rất bình thường. Trịnh quyền trưởng lão mơn. O. T. T. A. Y. Nắm giữ nơi chế tạo đen dược của thánh trí phái. Ngay cả sư tổ vơn. U. Vinh. Quy. Quy, U, Cơn, U, Nơn, Gơn, phải kiên kỵ vài phần. Doãn tự chương với tư cách để tự danh nghĩa đi bái kiến làm quen Âu cũng là chuyện thường tình. Ngày sau càng dơn, E, S, Quy, Quy, Nơn, Hơn, O, Cơn. Vả người ta chứ sao? Chu Chu hồi tưởng lại ánh mắt Trịnh Quyền nhìn nàng có cái gì dơ? Dơ. Quy. Quy. À. Ca. Hừm. Ngon. Nưng. Ngon. Đốm. Nàng rõ ràng cảm giác được Trịnh Quyền không có thiện cơm. A. Rân. Quy. Quy. Vâng. Vâng. À. Ờ. Y, mình khép hoàn toàn với ánh mắt phu thiên nhận đánh giá giỏiễn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nương. Gầm. Nhưng nếu muốn ăn no chờ chết ở phái Thánh trí thì không tê. Hừm. Em lượn a tránh người này. Hắn là sư phụ của nàng. Là lý do để nàng có thể lượn a quy quy ở phái Thánh trí. Cho nên Chu Chu vẫn điều chỉnh tâm tình thật tốt, đi theo Phù Nhĩ Đãi và Doãn Tử Chương đến động phủ của Trịnh Quyền. Động phủ Trịnh Quyền cách chỗ Chu Chu ở không tới trăm trượng. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Ca. Hừm. Ê. Đok. Tạo thành một tam giác đều với phòng đăng. Đám đệ tử ngẫu nguyên trượt phi đảm nhiệm chức vụ trượt bang. Thì không có tư cách bước vào phạm vơn. Y Đơn A Y Động phủ này cũng nằm trong một hang đá thạch đứt. Bên trong rực rơn. O S Quy Quy A Nương. Hừm. Màu của các loại tinh thạch đi vào trong động liền cảm giác dâng. Dâng. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Câm. Bm. A. Luồng sóng nhiệt từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập tới. Nương. Hừm. U. Vên Qy Qy Nơ Gơ Ca Hừm. Gơ Nơ Gơ Hề khiến người ta cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt. Tổ Trịnh quyền tiếp kiến bọn họ thật cổ quái. Hình dáng đại sơn. A Rơ Qy Qy Nương. Hừm. Ngâm. Y. Ta. Nương. Ngâm. Như bên trong một cái vạc lớn. Thịnh quyền mặc đạo bào màu. A. Nương. Hừm. Nương. Hừm. A. Tế. Ngồi xếp bằng ở chính giữa. Tư thái như cao nhân đắc đạo phối hơn. O. Quy. Quy. B. Vân. O. Y. Vẽ mặt nhàng nhạt. Tiên khí bước người. Khi chua chua và doãn tử chương hành đại lễ. Hai mắt hắn chỉ nhìn chua chua. Loại ánh mắt này giống hệt ánh mắt khi ngày đó bái sư. Giống nơn. Hừ. Ô. Vâng. Quy. Quy. Vâng. Ngươi. Nương. Hừ. Tỉnh lại vô cùng quái dị. Bao hàm rất nhiều cảm xúc chu chu. Ê. Vâng. Ca. Hừ. À. Nương. Vâng. Hiểu. Chu chu bị hắn nhìn đến khó chịu. Người khác miệt thị xem thường nàng không cảm thấy gì. Nhưng ánh mắt trịnh quyền. Làm nàng cảm giác dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Gơn. Ờ. Ờ. Nương. Vâng. Như là oán hận. Có phải nàng quá mức nhạy cảm không? Bọn họ trước kia không quy. Ừ. Em. Nương. Vâng. Em. T. Nàng chỉ là cô thôn nữ nhỏ, có thể làm gì khiến trưởng lão kết đang cao cao tại thượng oán hận đây? Hết lần này tới lần khác những người bên cạnh đều chưa một ai cơn. Ai. Rơn. Quy. Quy. Bương. T. Hơn. Ai. Y. Trịnh quyền không bình thường. Chẳng lẽ thật sự do nàng suy nơn. Gơn. Hơn. Y. Quy. Quy. Q U A nhiều Trịnh Quyền phất tay một cái ý bảo Doãn Tự Chương và Chu Chu Dương. Dương Q Q U V Q Q N G G Dương A Q Q Y rải một lão bộ áo trắng đi vào. Phùng Pháo nói phụ quy, dẫn bọn họ làm quen đường đi trong động phủ, rồi cho nàng Linh Châu dùng để mở thư phòng. Sau đó ngẩng đầu nói với Chu Chu Sách trong thư phòng. "Trừng đơn. A. Đờ. Nờ. Gờ. Cu. Vinh. Quy. Quy." Đập hết toàn bộ, rồi hãy tới tìm ta. Không còn chuyện gì thì rên. A, nương. Nương. A. Yui. Đi. Đi. Thái độ lạnh nhạt không quan tâm. Lúc này ngay cả Doãn Tử Chương cũng cảm thấy có vấn đề rồi. Nương. Hừm. Ú, Vinh, Quy, Quy, Nơn, Gơn, Hơn, A, Nơn, làm hậu bối, không thể chất phấn phương pháp giáo dục của sư phụ hơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú, Dơn, A, Nơn, Hơn vô thực. Cho nên chỉ có thể kéo chu chu rồi theo lão bột được ca. Ê u lớn. A phụ quy kỳ đi thăm động phủ. Phân việc đường đi. Sau khi mọi người rời đi, Trịnh Uyên lạnh nhạt cười châm biếm, hướng về phía sơn động không một bóng người lẩm bẩm ngươi cho rằng có tê. Ngươi Ê ồ té ồ vưng quy quy kia che chở thì có thể an an ổn ổn ở lại thánh trí phái sao ta lần ơ ê nương dâng dâng quy quy ê râng quy quy Ngươi nếm thử cảm giác được hy vọng rồi sau đó hoàn toàn tuyệt vọng. Sắc mặt thản nhiên như tiên nhân quan sát chúng sinh thoảng chốc biến mất, mặt mày lộ ra thần sắc giữ tận. Chỉ cần nghe tên là biết Phù Quy có quan hệ với trưởng môn. Chu Cầm. Hừ. Cô. Vâng. A. Giản tự Chương Liên tiếp gặp được hai nhân vật có liên quan đến Dơn, Quy, Quy, E, Nơn, Cơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Dơn, Quy, Quy, Nơn, Gơn. Môn trong núi ướm vàng, từ đó có thể thấy được sự coi trọng cơn, U, A, K. Câm. Hừm. Ô. Vâng. Quy. Quy. À. Môn đối với ngọn núi này. Từ góc nhìn của người khác. Con lẽ cơn. Hừm. À. Rầm. A. Nương. Gầm. Chủ môn không quá yên tâm đối với việc để một người ngoài nơm. Hừm. U. Vinh Quy. Quy. Ê. Răng. Ôi. Nương. Hừm. Quyền chất trưởng quyền quản lý một nửa ngọn núi cao nhất. Nhìn cách ăn mặc có thể nhận ra Phù Quy là đệ tử nội môn. Tu vi luyện khí kỳ. Hắn thoạt nhìn ít nhất 6, 7 chục tuổi rồi. Nhưng vẫn còn Trong Quy Quy ca y luyện khí, xem ra cuộc đời này có rất ít cơ hội tốt cơ. Có điều thái độ của hắn rõ ràng lộ ra một loại tự tin kiêu ngạo, hơn nữa giống y đúc vẻ mặt của Trịnh Quyền, đều hờ hững như nhau. Hắn mang theo giảng tự chương và Chu Chu dạo một vòng trong động phủ. Giới thiệu các nơi Nói năng cực kỳ ngắn gọn Giống như chỉ cần nơn Hơn Ê Ê Ú Hơn Ò Nơn Nửa chữ cũng sẽ bị thiệt thòi Ngoài động phủ thoạt nhìn tự hồ không lớn Bên trong bố cục đơn giản nhưng lại to đến kinh người Mấy khố phòng chuyên dụng chứ Pháp Vân. A. Rơn. Quy. Quy. O. B. Hơn. A. B. Khí của trịnh quyền. Dược thảo đang dược. Linh thạc Linh châu dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Vương. Ca. Hơn. Hơn. A. Nương. Ngâm. Suối. Còn có phòng luyện đang chuyên dụng. Tịnh thất. Sảnh luyện Vân. A. Nương. Ngâm. Hừ. E. Quy. Quy. Cố Trấn Quyền. Đang dược cao cấp nhất thực trong Thánh trí phái đều ở trong phòng đang chuyên dụng trong động phủ của Trịnh Quyền. Bên cạnh phòng luyện đang còn có một khối phòng đặc biệt đường mồi lửa. Mặc dù đã dùng các loại trận pháp trấn áp, nhưng khối phòng này vẫn tê. A nương râm a sức nóng hết sức kinh người. Cả động phủ sở dĩ nóng hôi hổi cũng là do cái khu phố phòng này ban tặng. Khoa trương nhất chính là vườn thuốc phía nam động phủ. Khoảng chừng trăm trượng vuông, trồng vô số linh dược trân quý. Tùy tiện một gốc đều vượt quá trăm năm, ít nhất là tam phẩm trở lên. Phù quy dẫn bọn họ đi tới nơi này. Trên mặt khó mà che giấu vẻ tự hào. Rốt cuộc nói nhiều vài câu lịch sử của dược viên này còn lâu hơn Sơn. Ờ. Vân. Ờ. Ừ. Phái thánh trí. Lúc sáng lập môn phái. Sư tổ tình cờ phát hiện ở sau núi. Đó là do cao nhân tiền bối để lại. Mất vô số tâm huyết chuyển quy. U. A. Nương. Này. Trong đó có vài gốc linh dược vượt qua ngàn năm tuổi. Dược viên của các phái gần đây không thể sánh bằng đâu. Là vài gốc kia sao Chu Chu chỉ vào một khu bị tách riêng ra bê. Hừ. Ta Dương Dương Quy. Quy. Ờ. Nơ. Gơn, Nam Vườn, nơi đó có vài gốc cây yếu ớt thoạt nhìn giống dược tê. Hơn, A, Rơn, Quy, Quy, O, Bương, O, Y. Trong vài năm, không để ý còn có thể nhầm là cỏ dại. Doãn tử chương đang định dễ cực ánh mắt chu chu lại thấy phù quy. U. Y. T. U. Vên quy. Quy. Cừm. Dừng biến sắc. Bình tĩnh nhìn Chu Chu nói làm sao ngươi biết? Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn làm cho sợ hết hồn, lắp bắp nói ta cảm thấy chúng hình như rất đặc biệt. Phù Quy quay đầu nhìn lại, Mảnh đất kia vừa nhỏ lại có vài cây dơn. U Vinh Quy Quy Ờ Quy Quy Cơn T Hơn A Ờ Như sắp chết. So với dược viên tư tốt linh khí tràn đầy. Quả thật có chút đặc biệt. Hắn không thể nào tin nổi tiểu nha đầu chú chú không hề có pháp lơn. U Vinh Quy Quy Cơn T U Vì vậy mà có thể nhìn thấu bí mật dược viên. Miễn cưỡng khiến sắc mặt trở lại bình thường rồi nói sang chuyện khác được rồi. Nhìn S Â Nơn Gơn Nương hừ ồ Vinh Quy Quy Nương Gương thứ này rồi đi xem thư phòng một chút. Trong lòng âm thầm tính toán, xem ra phải nói lại một chút với trưởng môn và kình trưởng lão. Thủ thuật che mắt này làm rất không ổn. Nương Gương a y Thương, A. Một tiểu nhà đầu không có nhãn lực cũng có thể nhìn ra chỗ khác biệt. Chu Chu và Doãn tử chương liếc nhau một cái. Không khỏi cuối đầu. Quy, U, A, T. Hương, A, Q, Q, T. Nàng cảm thấy vài gốc dược thảo kia rất đặc biệt. Sinh lược càng đầy không cách nào hình dung. Hơn nửa nhìn rất quen mắt. Giống như đã T, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, Nơn, Gơn, T, Hơn, A, Y. Ở nơi nào không đúng? Phải nói là cây cối bên tẹt rơn ơ nơ gơn gơn u vinh quy quy ơ cơm vinh nàng xem đều cảm thấy vô cùng quen mắt lúc trông thấy cơm hừ u nơ gơn lơ Quy Ê Quy Quy Nơ Cảm thấy vui mừng phá ra từ nội tâm Đây là vì sao nha Lại đi một đoạn đường ngắn Phụ Quy dừng bước trước một cánh cửa đá Quay đầu nói với chú chú nơi này chính là thư phòng Chú chú nhìn thấy rất rõ ràng vẽ đồng tình trong mắt Phụ Quy Cửa đá từ từ bật mở Lộ ra hình ảnh bên trong thư phòng Liền thấy ấp nhất 20 30 giác sách khổng lồ Phía trên chỉ chức chốt dơn Dơn Quy Quy A Y Nơn Gơn O Quy Quy Cơn Giảng và sát Có ít nhất hơn một vạn quyển sát. Chú chú sưởng sờ cố gắng nhớ lại những gì sư phụ vừa nói. Lúc nào đọc hết sách trong thư phòng, rồi hãy đến tìm ta. Đời này nàng còn có một ngày gặp lại sư phụ sao? Tài nguyên nước thực ra thì trịnh quyền cũng có khúc mắt riêng. Ban đầu hơi... A U T Ui Tiếng Vài chương nữa giải quyết khúc mắt rồi sẽ đối xử tốt với cơn Cơn Ti Hơn Ồ Ồ Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.f.i.z Ngà mi Chương 34 bóng ma bịt kính cuộc sống hạnh Soạn nguyệt nha Beta tiểu ngọc nhi Dạng tự chương hiển nhiên cũng bất bình trước sự gia phó của Trịnh Quyền, sắc mặt thay đổi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Phù Quy cũng cảm thấy yêu cầu của Trịnh Quyền rất không hợp lý, nhưng đứng ở lập trường của hắn không thể lên tiếng bên vực. Cho nên Dương, Dương Quy, Quy. A nương. Hừm. Lương À. Ra vẽ không thấy trước biểu hiện khác thường của hai người. Lấy rơn. A. Vân. Ui. E. Nơn. Linh Châu đã sớm chuẩn bị đưa cho chú chú nói trong động phủ cơn. U. A. T. Rơn. Ui. Quy. Quy. Nơn. Nơn. Hừm. Trưởng lão nơi nơi đều sắp đặt trận pháp, cần dùng linh châu ca. Hừm. A. Cầm. Nâng. Hừm. A. U. Để mở ra. Đây là linh châu mở thư phòng. Ngươi cầm lấy đi. Nâng. Hừm. U. Vinh Quy. Q N G G G Q Q Q Q Q Ta phương khác không được Trịnh trưởng lão cho phép thì chớ đi loạn. Nếu không lạc vào trận pháp hậu quả khôn lường. Có thể ảnh hưởng Dương. Dương Q Q Ê Nơn T Ê Mạng Phải nhớ kỹ đấy Chú chung nha một tiếng Nhận lấy Linh Châu Rồi cùng giảng tử chương rời khỏi động phủ của trịnh quyền Sư phụ cũng không nhất định là cô ý làm khó ngươi Ngọc giảng T Rơn Â Nơn Gơn T Hơn U, Vinh, Quy, Quy. Phòng đều là bảo vật có tiền cũng khó mua. Ngươi nên nghe lời sư phụ nói. Chăm chỉ học tập. Doãn tử chương cứng ngắt nói, bất quá mang theo ý tứ an ủi. Chu chu ngực đầu đáp ứng. Thật ra thì nàng không cảm thấy khổ sở tê. Ui, Nương, A. Quy. Quy. Ờ. Nàng cũng không muốn tân tân khổ khổ tu luyện thành tiên. Trẻ mơn. A. Quy. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Gà. Càng không thích chung đụng cùng sư phụ cổ quái kia. Nàng. Ờ. Lơn. A. A. Quỳ. Quỳ. Ôi. Thánh trí phái chẳng qua chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Sư Bê. Hừ. Ô. Lão ta nhạt bỏ mặt. Nàng còn vui mừng tự tại đấy. Cả đời không cần thấy sư phụ thì càng vui hơn. Hôm nay doanh tử chương đại triển thần uy. Trong thời gian ngắn sơn E Ca Hơn O Nơn Gơn Có ai dám treo chọc bọn họ? Nàng lại ở trong cấm khu của núi ướm bàn. Chỉ cần không ra khỏi cửa, người khác muốn tìm nàng gây cơn. Hơn U I E Quy Quy Nơn Câm. U. Nơ. Gần. Không tìm được. Chỉ nghĩ tới đó thôi nàng đã cảm thấy hạnh bê. Hừm. U. Câm. Mơ. U. Ác. Chết luôn rồi. Ngày hạnh phúc đầu tiên. Chu Chu ngủ một giấc êm đẹp. Rời giường mơ. U. Câm. Mương. A. Quy. Quy. T. Gạo nước suối to. Dùng gạo trân châu bùi cốc đưa và trứng gà nêm. Yo. Nêm. Hừm. T. Hừm. A. Nêm. Hừm. Cháo phối hợp với một đĩa cá linh tuyển ráng giòn và một đĩa hơ. Ơ, A, Quy, U, A. Đồ ăn vừa bưng lên vàng. Đã thấy Doãn tử chương không mời mà tới. Đại thiếu gia vừa ăn uống thả cửa còn vừa soi mói ra vẻ chán ghét cháo hoa nấu với nước suối thì sao no được. Cá này nấu không tồi, chuẩn bị thêm một đĩa nữa đi, còn món đuôi thỏ kia đâu. Định giấu đi ăn lơ, e, mơ, ơ, quy, quy, tê, mình hả? Chú chú bị hắn chỉ huy xoay vòng vòng. Thật vất vả hầu hạ đại tê. Hơn. Gư. E. U. Gơn. Gư. A. Hài lòng. Lại bị giao nhiệm vụ mới tối nay ta dẫn ngươi qua cơn. Hơn. Ờ. Đã 9 ki lâu rồi không có người ở. Ngươi dọn dẹp lại một chút đi. Chu Chu buồn bực nho nhỏ kháng nghị ta nhớ phù nhĩ đại sư huynh nói, huynh có thể gọi tiểu đạo đồng thu dọn thay mà. Giản tự chương bây giờ là đệ tử nhập thất của sư tổ Nguyên Anh. Mương. A. Quy. Quy. Cừm. Dân, ù, chưa đạt tới trúc cơ kìa, nhưng đại ngộ đã cao hơn trước kia, cơn, hơn, ai, nơn, gơn, nơn, hơn, ù, vinh, quy, quy, quy, quy, nơn, gơn la động phụ riêng để ở mà còn có hai tiểu đồng thậm chí thì nơm u v q q q q h a u hả ta ghét nhất người lạ đụng vào đồ đạc của ta, ngươi lại muốn lười biếng có phải không giã tự chương hiếp mắt, hung dữ nói Không có, không có chú chú vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hờ. Ban ngày ngươi đến động phủ của nhị sư phụ xem sát. Mũi tê. Ờ. Gì. Bương. A. Đơn. Gơn. Ngọc giảng về. Ta muốn kiểm tra. Nếu ngươi dám lười biến ta lơn. Gì. E. Quy. Quy, nơn, vơn, e, o, rụng cái tay heo của ngươi trên danh nghĩa vương thiên nhận và trịnh quyền đều là sư phụ của hắn. Vì lễ phép, hắn không thể làm gì khác lơn. A, gơn, o, quy, quy, o, trịnh quyền là nhị sư phụ. Chú chú không nghĩ tới doãn tử chương ngay cả việc học của nàng cũng muốn quản. Nhất thời cảm thấy mình lúc trước đã suy nghĩ quá đơn gơn. Quy. A. Rơn. Quy. Quy. Đơn. Quy. U. A. Tốt đẹp rồi. Tương lai hạnh phúc trong phút chốt bị một tầm bóng ma bịt kính. Giảng tự chương hôm qua đã hỏi phụ quy xem ngọc giảng và sách bên trong thư phòng có thể mượn đọc hay không. Phụ quy nói chu chu mỗi ngày cơm. A. T. Hừm. Ê. Trương Quy. Quy. Mượn ba cuốn ngọc giảng hoặc sách. Trả lại rồi có thể mượn tiếp. Chu chu còn tưởng là giảng tự chương muốn mượn sách. Ai ngờ hắn lại muốn dơn, dơn, quy, quy, ờ, cơn, tê, hơn, u. Việc học của nàng, hắn làm gì nhiều chuyện vậy? Nàng không định thi tố tài làm trạng nguyên, đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Sư phụ rõ ràng là cô ý gây khó dễ tìm chẳng lẽ Doãn Tự Chương lại nhìn chưa ra. Nơi đó có ít nhất hơn vạn cuốn ngọc giản và sách, coi như mỗi nơi. Gơn a à... i ý... t e à... a đọc một quyển, muốn đọc hết ít nhất cũng phải mất hơn 20 năm. Chu Chu cố gắng nói khéo để Doãn Tự Chương bỏ đi cái ý niệm hơn. Ờ a 1 gơn dơn dương quy quy u vinh quy quy a nơng gơn kia trong đầu ừ mỗi ngày đọc một quyển quả thập không ổn thôi ta chịu cực ca hơn a bưm Ờ. Quy, Quy, T, giúp ngươi mỗi ngày mang ba quyển sách tới trả bài cho ta nghe. Giản tự chương gật đầu, đưa ra một quyết định khiến Chu Chu càng tệ hơn. Em, mương, B, B. hừm. A, T, Linh Người cực khổ nhất chính là ta ác. Chú chú khóc không ra nước mắt. Cứ quyết định như vậy. Ta trở về tu luyện. Ngươi cũng nhanh đi tê. Hơn. ù. Vinh. Quy. Quy. B. Hơn. Ờ. Đơn. Gơn. Đi. Căn bản doãn tử chương không cho chú chú thời gian phản đối. Xoay người rời đi. Chú chú thu dọn chén đĩa. Bỏ ra hai phần thức ăn đựng vào hộp rơn. Ui. E. Nơn. Gơn. Rơn. O. Ui. Bọc lại. Cầm ra ngoài. Trên ngọn cây bên cạnh phòng có một con cơn. Hơn. Y. Mương. T. O. A. Nương. Thân xanh biếc, đôi mắt vàng rực ơn ánh, chính là chim ơn ca. Y. Mương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Của mùi cốt. Con ưu này bình thường chuyên làm người đưa thư hoặc đưa những dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Vơn. A. Quy. Quy. T. Nhỏ. Rất hiểu ý người. Nhìn thấy chú chú liền dùng đầu cọ cọ lơn. A. I. Lơn. Ờ. Ờ. Quy, Quy, Nơn, Gơn Lập tức được thưởng cho một con cá linh tuyền rán Chú chú lấy xuống một túi đồ từ chân nó Đem linh thảo bùi cốt cơn Hơn, U, A, Nơn, Bơn, Ghi Quy, Quy Cho nàng đổ ra Lại lấy bọc đựng đồ ăn. Cột lên chân trước của cơn. Hơn. Quy. Mơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Suy nghĩ một lát lại kèm thêm một tờ giấy tố khổ. Sư Huynh muốn mùi đọc rất nhiều rất nhiều sát. Không có thời gơn. Quy. A. A. Nương. Lương. A Mương cơm tối cho các huynh nữa. Rảnh rỗi các huynh đến tham muội. Tế. Hừ. A. Y. Mương. U ru. Đó. Y y. Huynh nhũ sư huynh với. Lợi kim đồng bay đi. Chu chu cõi lòng uất ức chạy đến động phủ Tế. Rơ Q Q N H Q U Y A N Học thuộc lòng Một đường không đụng phải ai Dùng Linh Châu Tê Rơ A N T A Y Mở ra cấm chế đi thẳng vào thư phòng. Thư phòng vẫn giống ngày hôm qua. Có hai mươi. Ba mươi giác sách khổng lồ sườn sướng sắp hàng chỉnh tề. Cảm giác áp bước mười phần. Chu chu dân. Dân. Quy. Quy. Đi. Vân. Ờ. Nơn. Gơn. Quanh một vòng. Lựa ra 3 quyển sách mỏng nhất để trả bài ngày hơn. O Bương Nương A I Một quyển tên là Đan Hỏa Tạp Ký. Một quyển tên Dược Phổ Về Các Sơn Linh Dược. Còn một quyển nữa là Phương Thuốc Tỉnh Tâm Đan Bổ Xuân. Xem ra đều là sách lâu lăm. Dùng để bổ sung kiến thức. Khó trách nương. Ê, dân, u, nân, gân. Êp như vậy, nàng biết làm có lệ thế này nhất định sẽ chọc vì đại thiếu gia ca. Ê, ai, bương, ai, tê, hứng. Nhưng nàng không cảm thấy cái đầu nho nhỏ của mình sẽ có tê. Hơn, êm. Gầm. Hừ. Y. Nhớ nỗi hơn vạn quyển sách nơi này. Doãn tự chương người này tính tình nóng nảy. Đoán chừng hắn cơm. U. Nương. Gầm. Ca. Hừ. À. Nương. Gầm. Đủ nhẫn nại mỗi ngày giám sát việc học của nàng. Không quá mờ. A T N G A Q Q P Lình ngại phiền phức mà bỏ qua. Cho nên trước mắt ráng chịu đựng. G Q Q U V Q Q N G V Mở ra quyển thứ nhất là đăng họa tạp ký, trong đó giới thiệu các chủng loại mồi lửa có thể dùng để luyện đan trong thiên hạ. Nói đơn giản, mồi lửa căn cứ vào nơi tạo ra chi làm năm loại lớn chân hỏa, thú hỏa, linh hỏa, địa hỏa cùng thiên hỏa. Bởi vì là sách vớn. Ờ. Xem. Ồ. Nờ. Gơn, cho nên chỉ giải thiết cạn kẻ các cách phân biệt 5 loại mồi lơn. U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, A, Cơn, U, Nơn, Gơn. Nếu ví dụ đơn giản, trang đầu tiên là lời mở đầu giải thiết về chân hỏa, tức là mồi lơn. U. Veng. Quy. Quy. A. Dương. Dương. Quy. Quy. U. Veng. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Cường. Luyện thành qua việc ngưng tụ nội đan của người tu đạo. Mỗi một mồi lửa do người tu tiên Tu mà, tu Phật hay tu Nguyễn Ngân tụ ra đều có dơn, dơn, quy, quy, ai, quy, quy, cơn, tê, y, nơn, hơn, khác nhau. Nhưng điều kiện đầu tiên là người đó phải có hỏa lơn, y, nơn, hơn câm. À. 1. Vì những người tu luyện có linh căn khác đều vô duyên với chân hỏa. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến người muốn trở thành luyện đan sư phải có hỏa linh căn. Muốn khống chế tốt độ lửa khi luyện đan. Người không có hỏa linh căn căn bản không làm được. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi.red. Ngàm mi Chương 35 bí mật của sư phụ. Soạn Nguyệt Nha. Beta Tiểu Ngọc Nhi. Có lẽ do chân họa khá phổ biến nên nội dung đang họa tạc ký nôm. Hừ. A. Câm. Thế. À. T. Cũng không nhiều. Phần lớn nội dung đều thiên về giới thiệu thú họa, linh hỏa và thiên hỏa. Đối với điện hỏa thì khá dễ gặp nên chỉ nói sơn, ờ, lơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, cơn. Thú hỏa là hỏa do linh thú hoặc yêu thú sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, rồi tự sinh ra mồi lửa, nhưng vô cùng mạnh liệt lại ca, hơn, ờ, ca. Hừ. À. Kệ. Linh hỏa là lửa do linh thảo linh dược khi đạt tới cấp bậc 5p. U. À. Sơn. Quy. Quy. Ngươi. Nương. Hừ. A. Thế. Định ngưng tụ ra. Loại lửa này ẩn chứa dực thể năng lượng ca. Hừ. Ờ Rơn Quy Quy Nơn Gơn Lơn Ờ Tính chất tinh khí công họa nhưng vô cùng hiếm có. Địa hỏa Nghĩa giống như tên Là sức nóng trong lòng đất ngưng tê. Ồ Quy Quy T Hơn A A Nương. Hừm. Việc như núi lửa chính là do địa hỏa phun trào mà ra. Đây là mơ. Ồ. Ư. Lương. Ô. Veng. Quy. Quy. Rên. Quy. Quy. A. Mà luyện đan sư dễ dàng đạt được nhất và tương đối an toàn. Không ép môn pháp dùng đổ lại pháp thuật dẫn địa họa tới một địa điểm riêng rồi thành lập phòng đang ở đó. Bố trí pháp trận khống chế địa họa để mình sử dụng. Thần kỳ nhất, hiếm thấy nhất chính là thiên hỏa. Tương truyền, đây là dị hỏa lưu lại từ thời thượng cổ khai thiên lập địa. Mỗi loại thiên hỏa đều là duy nhất gay lực đổ để phần sơn chữ hải thiêu sạch nối. Luôn sôi biển. Tu sĩ kết đan kỳ trở xuống chỉ cần đụng vào sẽ bị đốt thành bụi. Cho dù là đạo sĩ kết đan, nhưng nếu không có công pháp đặc thù và bản lĩnh thì đụng vào cũng sẽ trọng thương trí mạng. Trên lý thuyết, tu sĩ có hỏa linh căn luyện tập thuật phóng hỏa là có thể thu thập Khống chế mồi lửa thiết hợp cho mình. Đạo sĩ kết đan ca. I. T. Rơn. O. Rơn. Quy. Quy. Xuống có thể phong bế mồi lửa trong pháp khí. Bùa chú. Hoặc T. Rơn. A. Quy. Quy. Nơn. B. B. Hơn, A, B, khi cần dùng lại phóng ra, đạo sĩ kết đan kỳ trở lên có thể tự mình tu luyện ra chân hỏa. Theo tu vi cấp vật phát triển, chân hỏa cũng sẽ phát triển theo. Đồng tê, Hơn, O, Y, Cơn, U, S, Quy, Quy. Nương. Gương có thể thu nạp những mồi lửa ngoại lai khác dung nhập vào bơm. Ê. Nương. T. Rương. Đa. Nương. Gương chân hỏa thu nạp càng nhiều thì chân hỏa càng mạnh. Nhưng vẫn. Ê. Câm. T. Hơn, u, nạp mồi lửa ngoài lai vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ mất mạng. Trên đen hỏa tạp ký có kể ra các loài thú hỏa. Linh hỏa và tê. Hơn, u, e, nương, hơn, o, a. Chỉ riêng thú hỏa, chân hỏa đã có đến mấy chục loài. Hơn nữa ở cuối chương tác giả cũng nói mình kiến thức có hạn. Thú hỏa linh hỏa tế. Rên. Ơn. Nương. Gương. Tế. Hừ. Ơi. Ê. Nương. Hạ hẳn là không thiếu. Về phần thiên hỏa thì chỉ ghi lại 3 loại. Nghe nói có tất cả cơm. Hừ. Quy Nơn Lơn O A Quy Quy Quy Nhưng 6 loại kia tác giả chưa từng nghe nói Có điều ba lơn O A Quy Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy quy. À. Nhắc đến cũng chỉ là biết tên chứ thông tin cụ thể thì hoàn toàn à. A nương mương à. Mịt không rõ ràng. Học thuộc một quyển sách trái lại khá nhanh. Chu Chu cảm thấy thật kỳ quái. Nội dung trên sách nhìn rất quen mắt rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng bây giờ đọc là để ướm phó đại ác nhân Doãn Tê. U. Veng. Quy. Quy. Cường. Hừm. U. Veng. Quy. Quy. Ờ. 1. Gầm. Cho nên nàng cũng lười suy ngẫm. Chỉ lặng yên đọc qua từ đầu tới cuối cho thuộc rồi ném nó qua một bên. Chi thúc sơn trong linh dược phổ chi thúc sơn chú chú chư tê. Ú Vinh Quy Quy Nơn Gơn Nơn Gơn Hơn E Qua Mở đầu nói về vị trí điểm lý cụ thể. Cảm. Đáng tiếc trí nhớ chú cơn, hân, u, cơn, o, hạn. Điện danh nàng biết chỉ có chú gia thôn và nối thánh trí, dân, dân, quy, quy, o, y, vân, o. Nối gì nước gì đại lục gì ghi trên sát, nàng hoàn toàn không biết. Chỉ nành học vẹp. May mắn phía sau chủ yếu giới thiệu về linh dược. Cương. A. Y. Nương. A. Quy. Quy. Y. Chú chú căng bản quét một vòng liền nhớ kỹ. Nàng cảm thấy mình rất có thiên phú với thực vật. Nội dung về B. Hơn. U. U. Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Dơn, Y, E, Nơn. Này, chỉ cần thấy nửa câu đầu liền viết nửa câu cuối nói gì. T, Hơn, A, Quy, Quy, T, Gơn, Y, E. À. 1. Gần như những điều thông thường sinh ra đã hiểu. Cuối cùng là quyển phương thuốc tĩnh tâm đang bổ sung. Nội dung khai chỉ nói đến vài loại phương pháp điều chế tĩnh tâm đang thông dụng. Có thêm chút hiệu chỉnh. Tác giả đi thẳng vào vấn đề rằng hắn cực kỳ tức giận. Đại khái nói là rất nhiều luyện đan sư chỉ coi trọng đồ của mình. Vì đủ loại nguyên nhân. Đem phương thuốc vốn đơn giản hữu hiệu tê. Ê Ê Nơn Hơn A Quy Quy Nơn Hơn Sửa đổi Gia tăng rất nhiều linh dược phối liệu hỗn tạp không quy. U, A, Nơn, T, Rơn, O, Nơn, Gơn. Những thứ phối liệu này hoặc là tác dụng không lớn, hoặc là cơn, O, A, Rơn, Quy, Quy, Nơn, Hơn, hưởng tới công hiệu đan dược. Cho nên hắn đem kinh nghiệm chế tề. Hừ. U. A. Cấm. Cấm. U. Trưng. Quy. Quy. A. Mình ghi chép lại. Cố gắng khiến phương thuốc trở về như cũ. Dùng ép phối liệu nhất. Pha trộn cân đối hữu hiệu nhất. Hơn nữa dạy luyện cơn Hừ. Ê. Hừ. Ta. Nơ. Chu chu ghê nhớ hết tổng cộng năm lại đang phương trong sát. Nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lượn. A. Tôi cảm thấy có chút quái gì. Trong đầu dường như có một giọng nói. Không ngừng nói rằng những thứ đen phương này có vấn đề. Nàng gã gơn. A. S. Quy. Quy. Ui. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Miễn cưỡng bỏ qua giọng nói tuổi gì kia. Cướng rắn nhớ kỹ đóng ca. Ê. Ê. Nương. T. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Luông tung này. Rồi mang theo ba quyển sách trở về nấu cơm. Nàng vừa rời đi. Phù Quy liền đến chỗ trịnh quyền báo cáo động T. Ê. Quy. Quy. Nương. Hừm. Câm. Ô. A. Chu chu trong thư phòng hôm nay. Khi Trịnh Quỳ nghe được chu cơm. Hừm. Ô. Câm. Hừm. À. Nên ba bạn sách mỏng nhất cố gắng học thuộc. Đọc xong lập tức chạy. Ngay cả nhìn thêm nội dung một quyển cũng lười. Khói miệng liền cơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Lương. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Trong thư phòng mỏng nhất là ba quyển đang hỏi tạp ký. Dược B. Hơn. O. Lương. Y. Nương. Hừm. Dược chi thúc sơn và phương thuốc tĩnh tâm đang bổ sung sao thịnh quyền suy nghĩ một chút. Hỏi Phù Quy. Phù Quy gật đầu. Trong lòng kinh hải, Trịnh trưởng lão thầm chiếu nương. Gầm. A. Phi. Gầm. A. Cái này cũng nhớ được. Chẳng lẽ những quyển sách trong thư phòng K.I.A. hơn A.N. đều đọc qua toàn bộ rồi? Khó trách người ta là luyện đan sư lục phẩm đỉnh A. Kinh thông đủ loại sách không phải người bình thường nào có thể sánh được. Nó đọc mấy quyển sách này mất bao lâu? Trịnh quyền lại hỏi. Một canh giờ. Trịnh quyền câu mày nói làm sao lâu như vậy? Phù quy tái mặt. Thầm nghĩ nếu như đổi lại là mình. Đoán chừng B. Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Đôi. Bương. A. T. Hai canh giờ đấy. Trịnh trưởng lão yêu cầu thật là cao. Người tu đạo tu vi càng cao thì tai càng thính mắt càng tin. Trí nhớ và linh tê. Rên. Y. Câm. O. Quy. Quy. Nương. Gương. Từng bước tăng trưởng. Nhưng chu chu dù sao cũng chỉ là cô bé gơ. A. Y. Bơ. Y. Quy. Quy. Nương. Hừm. Thường không có tu vi. Nành đọc thuộc trong một canh giờ. Như vâng. A Q Q Y Cờ. 1. kêu chậm. Bản lĩnh gặp qua là không quên được này, nếu ở phàm tục đã được xưng tụng là tài hoa tuyệt thế rồi. Nhưng rất nhanh Trịnh quyền giống như nghĩ thông suốt cái gì. Cờ Hơn, A, Nương, Bương, A, Y, hơi giãn ra. Phước tay nói tối nay ta phải xuống núi một chuyến. Sáng mai nếu nó tới thì ngươi vẫn nhìn kỹ động tỉnh của nó cho ta. K, Hơn, Y, T, Rơn, O, về ta sẽ hỏi ngươi. Phù Quy Khâm người đáp ứng. Nghĩ thầm Trịnh trưởng lão đối với đệ tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Hừ. A. Quy. Quy. B. Thất này mặc ngoài lãnh đạm, nhưng vẫn là rất quan tâm nàng. Cừm. Khoảng. Dương. Dương. Q Q Q A Q Q U U Vì sao phải để hắn lén lén lúc lúc quan sát nàng như vậy đây? T R R U V Q Q Q Q T A B. Hiện thân chỉ điểm không phải được rồi sao? Những cao nhân này sơn. U. I. Nơn. Gơn. Hơn. I. Thật khó hiểu. Nhưng hắn không dám hỏi nhiều trịnh trưởng lão tối nay phải s. -u, u. Nơn. Gơn. Nơn. U. Lúc này tâm tình hắn thường ác liệt nhất tránh được thì nên tránh. Nói đến chuyện hầu hạ trịnh trưởng lão. Trong phái thánh trí nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, o, y, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, o, hâm mộ. Chỗ tốt quả thật không ít, nhưng trịnh trưởng lão cách vơn. A, nơn, gơn, a, y, sẽ phải xuống núi một lần. Trước sau mỗi lần xuống núi tâm tình đều vô cùng hung dữ. Đối mặt với một ngọn núi lửa có chu kỳ bột phát nơn, hơn, u, vinh, quy, quy, vơn, a, y, y. Áp lực không phải lớn bình thường. Trong tỉnh thất thoáng cái chỉ còn lại một mình trịnh quyền. Hơn. A. Nương. B. Hơn. Y. E. Quy. Quy. Nương. Nào đứng dậy đi qua đi lại vài bước. Ngẫm đầu nhìn về phía S. E. Rơn. Rơn quy quy nơ gơ dương dương quy quy a a thuốc bằng đồng được khắc tinh xảo như trang sức treo trên tường bỗng nhiên thở dài là ta vô dụng vì thô dưới tay nàng nàng muốn tê a lượn e nơ Nối dao xuống phẹt dầu. Ta cũng không một chút nhíu mày. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại muốn ta chăm sóc con bé? Nàng biết rõ ta đối với nó. Sảnh rào thuốc treo trên tường dài chừng 3 thước. Phía chui có khắc hoa văn tinh tế, hình dạng như dòng nước xoáy, giống hết hoa văn tệp. Rên. Em Nơn, vơn, ờ, nơn, gơn, tay của chú chú, tự như xuất phát từ tay cùng một người. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz, ngà mi, chương 36 tinh thông đủ loại sát, soạn nguyệt nha, bê ta tiểu ngọc nhi, ban đêm. Giảng tự chương ăn xong cơm tối liền yêu cầu kiểm tra T. Hừ. Y. Dương. Dương. Quy. Quy. Y. Ê. Trương. Quy. Quy. Vương. Việc học của Chu Chu. Chu Chu ngoan ngoãn lấy ra ba quyển sách thật mỏng kia. Lập tức lỗ tai bị sách lên. Còn có tiếng rống vang rồi. Con heo lười vừa lười vờ giốc thật hết thuốc chữa với ngươi. Vâng. A. Y. Gầm. Ư. Ta bắt đầu đọc. Đọc mà sai thì xem ta trừng phạt cái não heo của nơm. Gầm. U. V. Q. Q. A ơi 1 hừ u v q q thế nào gọi ẩn tự chương vốn chăm chỉ khắc khổ ngước mắt nhất cơn hừ ơi 1 hừ lên a q q thái độ hung dữ Có cơ hội tốt trước mặt nhưng không hề biết quy. U y t r r Quy. Quy. Nơ. Gơ. Như chuột chuột. Chuột chuột xoa lỗ tai. Nước mắt lưng tròng bắt đầu trả bài từ đan hơn. A. A. Tế. A. Q. Q. B. Kiến ban đầu còn tốt. Vừa nói đến phần thiên hỏa liền xảy ra vấn đề. Tương truyền thế gian tổng cộng có chín loại thiên hỏa. Đáng tiếc ta chỉ biết được ba loại. Ma vực hủy hỏa, Huyền minh u hỏa, Húc dương minh hỏa, còn lại sáu loại đều không rõ lắm. Cái gì Huỳnh Minh U hả? Ngươi ván đầu à? Là mật tuyên tịnh hỏa giảng tự chương sáng quyển sách gõ đầu Chu Chu một cái. Giảng sư đệ hạ thủ lưu tình, sư muội nhất thời nhớ lầm từ từ chỉ bảo là được. Bên ngoài truyền đến giọng bùi cốt cười hắc hắc thay Chu Chu cầu tình. Chu Chu vừa nghe cổ tinh đến Vội vàng đi mở cửa đón khách vào trong nhà, Bùi Cúc kéo Bảo Pháp Hổ cùng đến làm khách. Sau khi hai người ngồi xuống, Bảo Pháp Hổ đột nhiên hỏi Chu Chu muội từ đâu mà biết Huyền Minh U hả? Ách, thật sự có sao Chu Chu ngây ngẩn cả người. Nàng chẳng qua chỉ nhất thời thuận miệng nói ra, cũng không biết tại sao mình lại nói rơm. A, cừm U. Bương. Từ này, ánh mắt Bảo Pháp Hổ nhìn nàng càng thêm quái dị, tiếp tục hỏi muội còn nhớ tên hỏa nào khác không? Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như hình như còn cơn. A. T. R. U. V. Q. Q. A. Q. Quy, nương, gươm, sinh thiên hỏa, phệ kim xuất hỏa, cửu thiên huyền hỏa. Áp, nhớ không rõ nữa. Những thứ này muội nhìn thấy trong sách hả? Là từ mấy cuốn sách khác đọc được hôm nay sao bảo pháp hổ lại hỏi? Chu Chu trợn tròn mắt muội, muội không nhớ rõ. Không phải hơn ơ, uh, mơ Nương a y, hôm nay muội chỉ đọc ba bản này. Vừa nói vừa lén lén nhìn giảng Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cường. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nương. Gương. Sợ hắn cảm thấy nàng lười biếng không chịu học lại tới nhéo tai nàng. Chu Chu muội có nhớ lúc trước trong nhà trừ bà ngoại ra còn ai khác? Đã học qua cái gì không bảo pháp hộ cũng đã được nghe qua quá hứa mơm. Ơ. Mương. Ơ. Hơ hơ cố Chu Chu. Trước kia hắn căng bảng không chú ý. Chỉ cho rên. A. Nương. Gừn. Mương. A. Quy. Quy. T. Cô thôn nữ nhỏ chưa trải qua việc đời cũng không có bao nhiêu ca. Ơi. Nương. Hừm. Nương. Nương. Hừm. Ơi. Ê. Bưm. Cuộc sống thiếu thốn vất vả nhớ không hết chuyện của cũ cụ cũng bơ. Ơi. Nương. Hừm. T. Hừm. Ô. Vinh Quy. Quy. A. Dạng tự chương nghe ra vấn đề bảo sư huynh, ý huynh lạc chung chung nói những thứ này. Thật sự là cửu đại thiên hỏa. Bảo pháp hổ ngật đầu nói không sai. Ít nhất chắc chắn có cửu tê. Hừm. Ngươi. Ê. 1 hừ u t 1 1 hả cùng Huỳnh Minh U hả hơn 30 năm trước ta theo sư về hừ u quy quy u à 1 gơn nói rền luyện Từng thấy trong một quyển sách Do Thượng Cổ Đạo Sơn Quy Lương U Vinh Quy Quy U Lại nói tới hai loài thiên hỏa này Trong thiên hạ số đạo sĩ bơn Quy Ê T Dơn Quy Quy Ê Sự tồn tại của thiên hỏa không ức, nhưng có thể nói chi tiết. Tê. Hừ. Ngươi. Tê. Trông. Đa. Nương. Gương. Ngàn người chưa chắc có một người có thể. Vừa nói ánh mắt hắn vừa dời về phía Chu Chu. Tất cả mọi người hiểu ý. Hừ. Ta Chu Chu thuận miệng đã có thể nói ra vài loại hỏa. Nhất định tê. Rên. U. Vùng. Quy. Quy. Oa. Câm. Ca. Y. A. Đã từng tiếp xúc qua không ít thứ liên quan. Chu Chu bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không tự chủ được dịch dịch về phía giảng tự chương. Bùi cút gãi gãi đầu nói thành thật mà nói. Trễ như vậy chúng ta lên núi tìm hai người. Thứ nhất là muốn xem xem chú chú ở đã quen chưa. Thứ hai là có chuyện muốn hỏi chú chú. Chuyện gì vậy chú chú bị vẽ mặt nghiêm túc của hắn làm sợ hết hồn. Thì ra sau khi chú chú rời khỏi nguyên thủy cốt. Người hầu ở đó dơn. Ờ. Đơn. Dơn Ê Giang phòng nàng từng ở mới phát hiện một ếp giấy Phiếu trên viết đầy các loại linh thảo linh thú làm phối liệu đồ ăn Bùi cúc thiết nơn Gơn Hơn Ê Ê Nơn Cơn Ú Vinh Quy Quy Ú Ú Những thứ này trong nguyên thủy cốc ai ai cũng biết cho là chu cơn. Hừ. U. Hừ. À. Y. Hắn mượn thật đơn nên không dám tự tiện xử lý, liền đưa đến chỗ bùi cốc. Bùi cốc vừa nhìn, trên giấy viết phần lớn đều là linh thảo mạt tê. Rên. À nơ gơ sâm a gơm hừ của hắn cũng không đề cập đến hơn nữa thật đơn phối hợp vô cơm u nơ gơ b hừ u hạp không khỏi thắc mắc cho nên muốn tới thảo luận với chu chu Nhưng khi hỏi chú chú từ đâu biết được đặc tính của những linh tê? Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. O. Nơn. A. Y. Có phải đã từng thấy qua hay không? Vẽ mặt nàng lại mờ mịt mơn. U. O. Y. Ca. Hơn. O. O.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 Trơn. Quy. Quy. Nương. Gân. Đầu óc mất đi trí nhớ. Quan trọng nhất là chu chu không có lơn. Ơi. Nương. Hừm. Cơm. À. Nương. Còn là phế mạc, căn bản không thể tu luyện. Rốt cuộc là chuyện gân. Ơi. A Rơn Quy Quy I Ra Ba nam nhân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nắm được trọng điểm Dơn O A S Quy Quy Nơn T U Vinh Quy Quy Chương càng cảm thấy để chu chu nói qua một quyển sách đã có tê hừ em rơ quy quy b hừ à tê hiện vấn đề nói không chừng Trịnh Quyền bắt nàng đọc tất cả sơn a cơm hừ tê rơ à 1 Gơn Thư phòng là có thêm ý khác Nên càng muốn chú chú trả bài hơn A Y Quy U Y E Nơn Sách còn lại Dược phổ linh dược chi thúc sơn coi như thuận lợi vượt qua ca Y E Vương T Rơn À, chú chú tâm tình buông lỏng chút ít. Kết quả đến quyển B. Hừ. U. V. Q. Q. À. 1. G. T. Hừ. U. À. Gầm. Tỉnh tâm đang bổ sung lại có vấn đề. Phương thuốc nàng nói tới Nếu không phải thêm gì đó thì lại tê. Hừ. Ư. Ê. U. Dương. Dương. Quy. Quy. Ư. Gì đó? Họa là cách pha trộn cân đối linh dược khác với trong sách. Lần này Doãn Tử Chương không vội trách cứ nàng, chỉ bảo nàng đem bê. Hừ. U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn, T, Hơn, U, Ờ, Cơn. Nàng nhớ được viết ra giấy, rồi ngày mai đi thỉnh giáo sư phụ. Chú chú cảm thấy sư phụ căn bản sẽ không để ý đến nàng. Nhưng lợn, A, Ui ka Hừ ơ 1 hừ dám phản kháng doãn tự chương lại nghĩ dù sao người trong giâm giâm quy quy ơ quy quy nơ hừ u siêu phẫu cực ít Nàng hỏi hay không hỏi doãn tử chương cũng sẽ ca. Hơn. Gòn. Nơn. Gơn. Bơn. Gì. E. T. Đến lúc đó nói là đã đưa rồi. Chẳng lẽ doãn tử chương còn có T. Hơn. E. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mình đi hỏi sư phụ hay sao? Nghệ như vậy, nàng yên lòng đáp ứng. Sự kiên nhẫn của giảng tự chương còn tốt hơn tượng tượng của Chu Cơ. Hừ. Ô. Reng. A. Thế. Nhiều. 3 tháng đã qua, chỉ cần hắn không phải bế quan thì nhất định sẽ kiểm tra việc học của Chu Chu.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 Chú chung nhìn một lần là có thể nhớ kỹ. Tình cờ trả bài sai một chút nhãn tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Cũng không quan tâm. Chỉ bảo nàng viết hết nội dung bị sai ra. Rồi đi hỏi sư phụ. Chú chú vẫn luôn ngoài mặt bằng lòng trong tâm phản kháng. Mỗi lơn. A. Nơn. Nơn. A. Đến động phụ sư phụ chỉ gặp mấy người. Nếu tình cờ đụng phải sơn. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hơn. U. U. Hắn đều mang bộ dáng xa cá. Bởi vì trịnh quyền từng nói trước mặt giãn tử chương. Muốn nàng dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Hơn. E. T. Toàn bộ sách trong thư phòng đọc rồi mới được đi tìm hắn. Vừa lơn. Ú. Câm. Câm. Hừ. Ô. Chu Cơ đây là lấy do. Một lần gặp đều chưa từng chủ động hỏi qua xem. U. Vinh. Quy. Quy. B. Hừ. U. Cái gì? Hai thầy trò giống người lạ sống yên ổn cùng nhau. Chu Chu không có phép lực. Lên xuống núi ướm bàn cực kỳ khó khăn. Hơn nửa nàng không muốn đụng phải nhân vật nguy hiểm trong thánh tê. Rơn. I. B. Hơn. A. Vì thế an phận ngày ngày ở trên đỉnh ướm bàn. Thỉnh thoảng dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Dơn. U. U. Vinh Quy Quy à Quy Quy Cừm Điền lén lén nhổ vài gốc linh dược làm đồ ăn. Bùi Cúc phải bảo B. Hừm. A B Hừm. Ờ. Trăng Quy Quy Lâu lâu cũng sẽ đến thăm nàng. Mặc dù vẫn bị gián tử chương nô dịch áp bức, nhưng Chu Chu thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ. Cứ tiếp tục thế này thì quả lớn. A. Quy. Quy. T. Ờ. T. Đáng tiếc. Mộng đẹp trước giờ đều không dài. Nàng sống không vương. U. Ờ. Nơn, ca, hơn, o, nơn, gơn, lo, nhưng lại có người trăm phương ngàn kế chỉ chờ một cơ hơn, o, quy, quy, y, s, u, o, nơn, gơn, tay với nàng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi red. Nga Mi. Chương 37 sống chết không rõ. Sạn Nguyệt Nha. Beta Tiểu Ngọc Nhi. Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tự Chương ngộ tại đỉnh Ứng Bàn được 3 tháng. Mấy ngày nay Doãn Tự Chương phải bế quan tĩnh tu. Chu Chu cảm tê. Hừ. A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 Ơi. Trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng. Mùi vị ngon cơm. Ờ. Tế. Hừm. Ê. Rưng. Quy. Quy. Làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng. Chuột chu rảnh rỗi tê. Hừm. Ô. Vinh. Quy. Quy. Ờ quy quy nơ ngơ tê hừ quy cơn hừ lời nhét ngồi ở đây câu cá ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người gió nối mát mẻ từng cơn tê hừ à quy u a Dược điền phát ra mùi hương tỏa khắp chung quanh. Chú chú thoải mái đến cơ hội muốn nằm lăng trên cỏ. Đang say mê không ngừng. Phía sau chật truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Chú chú quay đầu nhìn lại. Nhận ra đó là thành khu nguyên bản. Đệ T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Ờ. Q. Q. Yo. môn luyện khí kỳ quản lý phòng đan. Bọn họ đã từng gặp qua vài lần. Lần đầu tiên khi hắn ở Nguyên Tế. Hừ. U. Rên. Q. Q. Y. Câm. Ta. Câm. Phát đan dược cho nàng vài đoạn tử chương. Lần thứ 2 khi hắn ở nơm. U. Y. T. U. A. Q. Q. Lựa chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử nối ướm bàn. Đối mặt với ca. Hừ. Y. A. U. Ca. Hừ. Y. Câm. Hơn. Của mấy người nối ngẫu nguyên. Hắn chặn những không bên vực lơn. E. S. Quy. Quy. B. Hơn. A. Y. Ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bơn. O. N. Hơn. O. O. Hai người ở trong động phủ trịnh quyền tình cờ bắt gặp mấy lần. Vương. A. Nương. Lương. U. Ờ. Nương. Nhìn nhau không thuận mắt. Bốn bề vắng lặng, nhìn ánh mắt nham hiểm của thành khu nguy bổn, nàng rất sợ, giống như đang có mưu đồ xấu gì với nàng. Căng cứ vào tin tức vụn vạt nàng hỏi thăm được. Không quá khó hiểu vương. Y Sư A Thành khu nguy bản lại bất mạng với nàng. Hắn ta cảm thấy nàng đoạt đi vị trí đệ tử nhập thức của trịnh quyền trưởng lão. Nhưng người này cũng không biết nghĩ lại. Sư phụ nàng đâu nói chỉ thu nhận một đệ tử nhập thức. Hắn có bản lãnh gì có thể tiếp tục cố gắng A. Đố kỵ oán hận nàng có tác dụng gì? Thật là không sao hơn y, E E F được. Chu chung nhìn một chút. Trong dược điền cát đó không xa có một số dơn. Dơn Q Q E Q Q T U V Q Q Đạo động đang chăm bón linh dược Tim đang thấp thẩm rốt cuộc bơn Quy Nơn Hơn T ừ. Ừ. Quy Quy Nơn Hơn Lại Gần đây có người Hẳn là hắn sẽ không dám làm gì nàng Thành khu mê bản dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng một cái. Nói sư bê. Hơn. U. B. Hơn. A. Nơn. Phó. Sáng sớm ngày mai ngươi mang một thùng nước linh tuyền đưa đến chỗ vưu tổ sư. Đi sớm về sớm đừng làm hỏng việc. Nói xong cũng ca. Hơn. Ờ. Nơn.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 Vinh Quy Quy à Nương Ngương ngày nàng lon lén lén xin Doãn tự chương giúp đỡ. Đường nói u. Vinh Quy Quy Nương Ngương Vâng à Quy Quy Nương Ngương Keo chóp vọt ngập dềnh, còn phải mang một thùng nước. Đối với Nương, a Nương, gương, vương, a nói không phải là chuyện dễ dàng gì. Đệ tử bình thường không có tư cách bước vào động phủ của vương tổ sư. Tạm thời Chu Chu muốn tìm người khác hỗ trợ là rất khó. Vì chuyện Nương, hừm À. Reng. Quy. Quy. Nương. A. Y. Đi phiền toái buổi cốc thì quá khoa trương. Ngày mai không thể làm gì khác là dậy sớm làm cu li rồi. Sáng sớm mờ sâu, chân trời mới lộ ra chút màu trắng bạc. Chu cu đã bò dậy đến suối múc ra nước đi về phía đỉnh núi ướm bảng. Đường nối càng lên càng hiểm trở. Than đá chỉ chứa được một người đi qua. Phía bên là vách đá dưỡng đứng. Chú chú vịnh lan can dựa vào vơn. A. Cương. Hơn. Nơn. U. Từng bước từng bước đi lên trên. Mây mù tuyết trắng lơ lượng bê. Hơn. U. A. Dơn. Dơn. U, Vinh, Quy, Quy, O, Chân. Dõi mắt nhìn lại, không nhìn thấy dưới vách đó là cái gì. Chỉ thấy biển mây to lớn xinh đẹp được ánh bình minh chiếu vào. Giống nơn, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, T, Y, E. Nơn. Cảnh làm lòng người vui vẻ sảng khoái. Cảm giác đứng trên mây quen thuộc như vậy. Chu chu sách thùng nơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. T. Hơn. A. S. Quy. Quy. Nơn. Thờ chút lát. Nhưng không nhớ ra nỗi mình đã từng nhìn thấy bơn. I. E. Nương. Bương. A. I. Khi nào? Cho nên lắc đầu rồi tiếp tục đi lên. Đoạn đường nối này thoạt nhìn bình thường. Xong trên thực tế có B. Hơn. A. B. T. Rơn. Quy, quy, nơn, cao minh khổng chế. Nếu không phải mang theo yêu bài tùy thân chứng minh thân phận, thì nàng căng bản không có cách nào an toàn tiến vào. Chú chú cứ đi ba bước lại nghỉ một chút. Tim chật cảm thấy lạnh băng. Giống như nguy hiểm đang tới gần. Nàng cảnh giác ngẫm đầu lên nơn. Hơn, quý,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 Là Linh T, Hân, Ú, Vinh, Quy, Quy, Ú, Ngũ Trảo. Rốt cuộc thấy rõ là vật gì bay tới. Đáy lơn, ồ, nơn, gơn, cơn, Hân, Ú. Chú hiện lên một câu không biết đã từng thấy qua ở đâu Linh T. Hân, Ú, Vinh, Quy, Quy,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 Eh, bình thường căn bản không ngăn được linh thú có khả năng phá cấm chế đệm sinh như vậy. Nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức làm người ta hít thở ca. Hừm. A. 1. Gầm. T. Hừm. A. 1. Gầm. Chuột chuột hét lên một tiếng. Cuối đầu chỉ thấy mỏ chim vừa nhọn vơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Á. Dơn. Á. Như lưỡi kiếm sắt bén thẳng tắt đâm vào vị trí trái tim nàng. T. Dơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Vương. Á. Á. Tôi chầm. Nàng gắt dao túm chặt con linh tê. Hừ. U. Vum. Quy. Quy. U. Biến thái vô kế mưu sát mình. Thân thể lung lay. Trọng tâm không vững lộn khỏi lan can. Rên. A. U. A. Nâng. Ngâm. Vắt núi ca vạn trượng. A trừng. Trước khi chìm vào bóng tối vô biên. Chuột chuối cuối đầu rên rỉ một tiếng. Nhẹ như tiếng thở dài. Ngay cả chính nàng cũng không ca. Cơ gì? B. Nương. Ngâm. Hừm. Ê. Rõ thì đã tiêu tán trong gió núi mãnh liệt. Cùng lúc đó, trịnh quyền đang ngồi trong tỉnh thức ở động phủ si ngốc nhìn sẻm đào thuốc bằng đồng thao trên tường. Sắc mặt bất định lẩm bẩm tự nói ta không muốn hại con bé. Là do chính nó quá sơ suốt. Nàng đúng cách ta thấy chết mà không cú. Chứ có cách ta là cô lăng thành khu người bạn cấu kết với nhau hại nó ta sẽ thay nó báo thù.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 Doãn tử chương ngồi trong tỉnh thức ở động phủ của mình. Thể sát vân. A. T. Y. Nơn. Hơn. Thần chìm trong trạng thái không linh biến ảo khôn lường. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. T. Nơn. Hơn. Y. E. E. Nương. Không biết từ đâu truyền đến một tiếng a chương. Cả người hơn. A nương. Rên. U. Nương. Lên. Mở chành mắt. Là Chu Chu. Trên đời này chỉ còn một mình Chu Chu gọi hắn như vậy. Nàng đã xảy ra chuyện. Trái tim giáng tự chương giống như bị bóp chặt. Không cách nào hơn. Y. T. T. Hơn. O. Rơn. Quy. Quy. Không quan tâm tới gì khác. Hắn nhảy dựng lên lao ra khỏi T. T. Quy. Quy. Nơn. Hơn. T. Hơn. A. A. Đi. Chạy đến phía sau. Nhảy xuống vách đá. Phòng của Chu Chu gần vách đá. Giản tự chương vọt vào tiểu trúc nương. Ngờ. 1. A. Nương. Gương. Ờ. Bên trong im ắng không một bóng người. Đồ đạt ngay ngắn cơm. Hừ. Ngươi. Reng.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 Trong một cung điện nguy nga cách đó phạm dặm. Một khối thủy tinh trong suốt ơn ánh được đặt trong trận pháp giữa đại điện. Dọc máu dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. T. Hơn. A. S. Quy. Quy. Bương. Lơ Lư lượng bên trong khối thủy tinh đột nhiên bắn ra một phần sơn. A Nương Gơn Cơn Hơn Ô Mắt y hệt hỏa diễm Chiếu rọi toàn bộ đại điện Trận pháp xung quanh khối thủy tinh cũng đồng thời sáng lên từng vầm sáng vàng Phát ra từng đợt âm thanh u u trầm thấp Hai thiếu nữ mặc áo trắng canh giữ bên ngoài đại điện bị một màn bơn A Tê. Tê. Hừm. Y. Quy. Quy. Nương. Hừm. Linh này làm cho sợ hết hồn. Đang định đi gọi người thì đã tê. Hừm. A. Y. Mương. Ờ. Quy. Quy. Tê. Cô gái dung mạo như thiên tiên, mặc cung trang màu đỏ đi tới. Hai thiếu nữ áo trắng nhất tề thở phào nhẹ nhõm, cung kính quỳ rạp xuống đất nói bái kiến Thái tử phi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. nha mi. Chương 38 án mạng chốn thâm cung. Sạn Nguyệt nha. Beta Tiểu Ngọc Nhi Mỹ nhân áo đỏ thoạt nhìn mới chỉ 18-19 tuổi. Tóc đen như muôn. Da trắng như tuyết. Đầu đội kim quang. Eo mang thắt lưng màu vàng. Toàn thân giống như một ngọn hỏa diễm bùm cháy. Xinh đẹp diễm lệ cương. A U Hưng O Nương Người Đáng sợ nhất chính là uy phong phát ra từ trên người nàng. Tu sĩ hậu kỳ kết đang cao cấp. Nàng chính là thái tử phi trong miệng thiếu nữ áo trắng. Kỳ quái lơn. À. Bơn. Ê. Nơn. Cạnh nàng không hề có bất kỳ người hậu đi theo nào. Tới vô cùng dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. Ơ T Nơn Gơn Ơ Lạnh nhạc ném một câu miễn lễ Mỹ nhân áo đỏ không thèm đếm xỉa tới hai thiếu nữ kia Cung dung đi vào cung điện Dơ hai tay lên chỉ vơn E Quy Quy B Hơn I A cung pháp ngón tay ngọc múa lượng dùng tốc độ cực nhanh kết tê hừ a ngừng hừ mương o quay quay tê hình thù ốc kim quang từ trận pháp trên điện càng sáng chói hơn dần sáng lên ơi e Qy Qy T Dương ơi. A Bừng cố giọng máu bên trong khối thủy tinh nhanh chống bị chế trụ. Hai thiếu nữ áo trắng liếc nhau một cái. Một người trong đó đi lên. Ê Nương ca. Hừm. Ngon. Bừng người nói thái tử phi Thái tử Điện Hạ từng ra lệnh Nếu hồn tin có gì khác thường thì phải lập tức bẩm báo Người xem Hai người bọn họ đều là tỷ nữ của thái tử Hai năm trước bị phái dơn Dơn Quy Quy Ê Nương Nương Â Ê Này trấn thủ Khối hồn tinh trong đại điện chưa từng có động tê. Quy. Quy. Quy. Nương. Hơn. Gơn. Quy. Hôm nay bỗng nhiên tỏa hào quan tứ phía. Theo ý của các nàng. Hơn. A. Nương. Nương. E. Nương. Nương. Lập tức truyền tin tới Đông Cung. Nhưng Thái tử Phi Đức Thân tới. Theo lý cần phải xin chỉ thị của nàng trước. Thái tử Điện Hạ đang bế quan ai cũng không gặp. Lại truyền nơn. Hơn. Ô. Nơn. Hơn. Ai. Quy. Quy. Tế.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 Quy, Quy, U, V, V, E, T. Giọt máu trong hồn tin nghe nói là của một vị thiếp được thái tê. U, Vinh, Quy, Quy, V, V, O. Cùng sụn á lưu lại. Nó có cùng nhịp thở với an nguy tính mạng cơn. U, V.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 kẻ người muốn đi thì cứ đi đi. Thiếu nữ áo trắng thở phào nhẹ nhõm. Không nghi ngờ gì. Hẳn lễ. Ồ. 1. Ngờ. Lượm. Nguy. Ê. 1. Say người đi ra ngoài điện. Nhưng vừa bước một bước đã cảm tê. Hừ. A. Ê. Xông a u lưng nóng lên, giống như bị bàn ủi nóng nung đỏ ép vào, đau đến thấu tim can, không khỏi há miệng muốn thét lên thảm thiết. Xông đã quá muộn. Trước mắt chỉ còn một mảnh hỏa diễm. Không phải đơn. Ồ. Hừm. Ồ. Nương tinh phát ra mà là ngọn lửa thực sự ngực của các nàng vì một đoàn lửa đỏ ngầu xuyên thấu từ phía sau thành một lỗ thủng lớn ngọn lơm u vinh quy quy a t rên đơ nơ rên nháy mắt khuất tán bao phủ cơ thể các nàng hai thiếu nữ rên rên quy quy a nương rên t h ừ ồ vinh quy quy a nương rên ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã bị ngọn lửa mơ a nương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 Qy Qy nơ gơ nhăn chóng thu lại chui vào đầu ngón tay của mỹ nhân áo đỏ dơ dơ Qy Qy a rơ Qy Qy ơ bơ a t đã biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi Mỹ nhân áo đỏ cuối đầu nhìn đầu móng tay đỏ thẩm trên tay mình. Lương. À. Quy. Quy. Nương. Hơn. Lương. U. Nương. Gơn. Cười một tiếng. Xoay người lại ngẫm đầu nhìn hồn tinh. Không nương. Ờ. Ừ. Mương. Mương. A. Quy. Quy. T. Câu. Ánh sáng từ giọt máu trong hồn tinh từ từ ám đạm. Rốt cuộc hoàng tề. A. A. Quy. Quy. Nương. Vâng. Tôi. Ê. Nương. Mức Kim quanh trận pháp vây quanh cũng dần trở về bộ dáng ban nơm. Ư. Nơ. Hừm. Tế. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. À. Khác biệt duy nhất là trên hồn tinh có thêm những vết rạn nêm. U. Vinh. Quy. Quy. Tế. Nương. Hừ. À. Nhỏ. Những vết này khi nhìn kỹ giống như hình vẽ thu nhỏ của một con tước điểu giang cánh bay lên. Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhíu mày nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ mơ mơ. À. Quy. Quy. Nương. À. Nương. Gầm. Đậm. Còn có mấy phần nghi ngờ không giải thiết được. Lẩm bẩm nói nhanh như vậy mà ngươi đã làm tới bước này. Chẳng qua. Con tước dân. Dân. Quy. Quy. Ê. Ê. Ú. Cà. Ê. Â. Đại biểu cái gì đây? Nàng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ thông. Muốn hoàn toàn giấu diêm thái tử Thì phải mau chóng giải quyết dị tượng phát sinh Nâng Nâng Nâng Nâng Nâng Cho nên nàng không chúc do dự bấm tay kết thành pháp ấm B Hơn Nâng Nâng Rơn A Hồng Quang bao lấy hồn tin Chỉ chút lát sau hồng quang biến mất tất cả vết rạng trên hồn tinh đều biến mất trở về bộ dáng vốn có. Mặc dù ta có tư tâm, Nhưng dù sao cũng là thay người giấu diêm lơn. A Nương Nương A Tình huống hôm nay nếu như để thái tử phát hiện, Thì sẽ không cơn. O Nương Cơn A! Hồi nữa. Tiểu muội, một mình ngươi phải cẩn thận. Ta thật ca, hơn ơ, nơ, gơ, hơn y, phóng gặp lại ngươi. Mỹ nhân áo đỏ cắn môi. Trong lòng mặt niệm. Ca. Hừm. Em. Vâng. U. Nơ. Gơ. Váy dài. Trên đại điện nổi lên gió lúc cuồng cuộn thổi bay hai dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Dơn. Gơn. T. Reng. Ờ. Trên mặt đất ra ngoài, đạo mắt liền không thấy dấu vết. Hết thảy dường như chưa từng phát sinh, chỉ trừ bên ngoài cung điện thiếu đi hai người. Trong thâm cung lớn như thế tự dưng thiếu đi một hai người cũng không phải chuyện lớn gì. Giảng tử chương ở chỗ chú chú tìm không được người. Liền vội vàng dân. Dân. Quy. Quy. Đi. T. Đi. Đi. Động phủ của trịnh quyền. Sư phụ vương thiên nhận đang bế quan. Lương. Hù. Hơn, nơn, a, quý, quý, y, không trông cậy được rồi. Chỉ có thể đi tìm sư phụ của chú chú nơn. Hơn, o, hơn, o, s, quý, quý, trợ. Để tôn sư trưởng lão đã hạ lệnh tra rõ tung tích của nàng hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Chu Chu vô cùng nhát gan sơn. Ồ. Quy. Quy. Cơm. Hừ. Ê. T. Không có người tin cậy đi cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dám cơn. Hừ. U. Dương. Dương. Quy. Quy. Ờ. Quy, quy, nương, gồm rời khỏi phạm vi quản chế trong núi ứm vàng có thể khiến nàng tính nhiệm cả pháp thánh trí chỉ có hắn cùng bơ. Quy, quy, ngươi cầm à, cầm. Bảo pháp hộ Miễn cưỡng thì còn kinh cáp nhân. Những người khác cho dù là sư phụ trịnh quyền. Chú chú cũng mang theo nhiều phòng bị. Doãn tử chương lấy ra ba đạo truyền mơ phụ. Gửi thư báo cho ba nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Ca. Y. A. A. Rất nhanh nhận được hồi âm. Bọn họ đều chưa từng trông thấy chú chú hy vọng duy nhất chỉ còn lại trịnh quyền bên này. Trịnh quyền vẫn tiếp kiến hắn trong đại sảnh hình cái vẹt. Vẽ mặt u. Ê. Â. A. Ủa dột. Nghe hắn vội vã nói ra một đứt đến. Liền phân phó phụ quy. Ú. Ý. Dương. Dương. Quy. Quy. A nương. Gươm. Đứng bên cạnh lấy kham dư tinh của núi ướm bàn lại đây cho ta. Phù Quy biết chuyện nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, rất nhanh mang tới. Kham dư tinh là một phiến đá rộng 2 thước vuông. Bên trên có mơn. Oa. Quy. Q T C M 8 Y Mâm tròn đường kính hai thước. Trong mâm khắc bản đồ trong dãy U. Vinh Q Q Nơ Gơ Vâng A Q Q Nơ Gơ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 Quy, ờ, nơn, gơn, ca, hơn, ai, cơn, nhau. Sau khi Doãn Tử Chương biết được tác dụng của Kham Dư Tinh, nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nhưng khi trịnh quyền chỉ ra chỗ chú chú ở, hắn mơn, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ, ờ. ờ. Ê! Mình đã thở phào quá sớm. Chú chú ở sướng tiên cốt sắc mặt doãn tử chương âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước. Không nói hai lời xoay người rời đi. Sướng tiên cốt là sơn cốt được phong bế cô lập ở dưới đỉnh ướm bàn. Trong cốt sương mù dày đặc quanh năm. Yêu thú hoành hàn. Chú chú ca. Hơn! Ờ! nơ ngơ cờ ơ pháp lực tu vi không thể nào đi vào cốt khả năng lớn nhất là t rơ u v q q q q q t y a b Ngã từ vách núi trên đỉnh ướm bàn rơi xuống cốt Nàng yếu ớt như vậy Chỉ cần té từ trên núi xuống cũng đã là thập cử nhất sinh rồi Húng chi còn ngã vào sơn cốt như vậy Cho dù may mương A Nương Ca Hơn O Nương Gơn Thành thiệt vụng ngay tại chỗ cũng sẽ bị yêu thú coi như điểm tê. A vương. Vương. A ăn sặc. Đoản tự chương không dám tưởng tượng thêm, toàn lực tăng tốc chạy về phía sương tiên cốt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Kiều Chu, muội ngàn vạn lần phải chịu đựng, đừng xảy ra chuyện gì. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fi Nga mi, chương 39 cả nhà ngư đều là heo, soạn nguyệt nha, bê ta tiểu ngọc nhi, quay lại lúc chú chú bị mỏ của linh ngũ trảo đâm vào ngực, loạn chọn rớt xuống núi. Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu ớt chú chú tỉnh táo lơn. À, quy, quy, tê, hờn. Hồ, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Nơn, Gơn. Hai mắt nhắm lại, lại nhìn thấy một màn cực kỳ quá dị. Nàng giống như một cái phao bị đâm rã. Trong khi nàng không hơn. A, I, B, I, E, T.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 Chạy trốn dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ nơn, gơn, a, y, nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, gò, y, toàn thân cứng ngắt. Trong chốc lát bị sức nóng mạnh liệt cơn, a, nơn, nơn, u, u, A. Hắc thành làn khói trắng, ngay cả tro bụi cũng không trừ. Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người. Luồn sức nơm. A. Nơm. Ngơm. Ca. Hừm. A. Nơm. Ngơm. Ngừng phun ra từ miệng vết thương. Chu chung lại cảm thấy cực ca ơi T h m a r q q ơi mấy giống như ăn quá no một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ở mơ q q t k a ơi cảm giác chứng bụng nhất thời biến mất nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận chụt chụt cơn a rên quy quy mương t h à y theo dòng sức nóng cực nhanh này bản thân mình từng chút từng chút suy yếu cuối cùng mất đi tri giác cho nên nàng không thấy được. Dòng sức nóng bắn ra từ vết thương cơn. U rên quy quy a nương a nương gơn hóa thành vô số tia lửa rực lửa. Cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ. Cơn u nương gơn ca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 Cầm yến, cổ rắn, mai ruồn, đuôi cá, tổ hợp kỳ lạ lơn, ai, kỳ, bương, ai, đơn, gơn. Vẽ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lệ. Lông đuôi thật dài rực rỡ chói mắt giống như suối gấm chạy giữa không trung. Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn.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 Ơi. Nâng. Hừm. Ta. Ngắm cuống. Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người chu chu khi bị cột sáng chiếu. U. Ta. Nâng. Gươm. Dương. Dương. Quy. Quy. Ê. Quy. Quy. U. Đã hóa thành tro bụi. Một lùn uy lực vô cùng cường đại trúc x. U. O. Nơn. Gơn. T. U. Vinh. Quy. Quy. Phiếu. Làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy t. A. Nơn. Lơn. O. A. Quy.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 nơm hâm y nơm hâm lơn a q q giảng tự chương Giảng tự chương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi trái tim đập mạnh rút cục khôi phục nhịp động bình thường. Vì muốn mau chóng tìm được chu chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách dơn. Dơn q q a dơn dơn q Quy. Ý. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Hơn. Ứm bàn xuống. Dựa vào thuật kinh thân không ngừng mượn lực bơn. Ý. Nơn. Hơn. A. Nơn. Rơi xuống đất. Quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền về. Hơn. A. A. T, Hơn, I, E, Quy, Quy, Nơn, Chu Chu. Trên người Chu Chu không có bất kỳ vết thương nào. Chỉ là I, B, Hơn, U, Quy, Quy, Cơn, T, Rơn, U, Vinh, Quy. Quy. O. Cơn. Ngực bị thủ một lỗ lớn bằng đầu ngón tay. Doãn tử chương ca. Quy. E. Vương. T. Rơn. A. Đơn giản. Biết là nàng không bị nội thương. Hô hấp vững vàng ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Gơn. Lão à lắng đến tính mạng. Trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích dâng. Dâng quy quy à nương. Gương nương. Ừm. Ù. Vên quy quy vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn chưa bao giờ biết Cô nàng nhỏ ngốc ghét quê mùa không xinh đẹp thậm chí có chút xấu này. Thế nhưng lại trở nên quan trọng như vơn. A. I. T. Rơn. O. Nơn. Gơn. Lòng hắn. Đây là nơi nào chú chú mờ mịt nhìn chung quanh, gần đó trụi lũi không có gì cả, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn. Nơi này là đáy sương tiên cốc. Muội bây giờ có thể đứng lên không? Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hãy nói. Nơi này yêu thú rất nhiều. Cho chúng nó nhét kẻ răng cũng không đủ giãn tự chương mặt lạnh nói. Chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Đáy sương tiên này cơm. U. Quy. Quy. Nơ. Vâng. Rên. A. T. Kỳ quái. Xung quanh đây thật giống như vừa bị đại hỏa thiêu rồi. Một chút hơi thở yếu tố cũng không có. Nhưng nơi này không phải chỗ dơ. Dơ. Quy. Quy. Ê. U. 1. Vâng. Dung nói chuyện.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 Dương, Quy, Quy, O, Y, Vương, A, T, Hiếp hiếp cong cong giống như đang cười. Nó, nó, con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao?